Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chú kể thấy kỳ lạ quá Nếu quả thật cô kết giò như vậy Thì cháu cứ đi nghe thử xem sao Bạn điểm thời gian Tôi cũng vì công việc quay cuồng Nên quên khuấy việc đã hứa với bé Vân Mỗi lần tôi bị sốt xuất huyết Phải nghỉ ở nhà chuyển nước Mọi người trong cơ quan đến thăm Vân cũng đi Nó nán lại cuối cùng rồi thỏa thẻ Thế khi nào thì chú về quê? ấy chết chú quên mất. Nhất định đợt này hết bệnh chú sẽ dẫn đi. Hôm trước nghe cháu kể Cái dùng nó thích lắm chú ạ. Nó cứ hóng khi nào về quê chú Thì báo trước để nó xin nghỉ học vài ngày. Còn bé ấy khác cháu tìm bói toan lắm. Ừ, chú sẽ dẫn cả hai đứa đi. hơn một tuần sau thì tôi khỏi bệnh. Tôi và bé o Vân xin cơ quan nghỉ 2 ngày Bé Dung được báo tin Thì đi xe đò từ Đà Lạt Về thằng quê tôi chờ Hôm chúng tôi đến Nhà cô kết chặt kín khách Phải đợi đến gần 12 giờ trưa Mới tới lượt ba chú cháu tôi Anh xem hai lần rồi mà Cô kết nhìn tôi tươi cười Dạ không Tôi dẫn hai cháu này tới để xem Trẻ thế này thì chắc xem Về đường tình duyên phải không "Quay qua chị em vẫn của hỏi." "Không ạ." "Vẫn dữ nhầu đáp. Chúng con coi mồ mà tổ tiên, nhất là mẹ con, xem có điều gì không? Vì tụi con rất hay mưa thấy mẹ về." Chị đến bàn thờ của kết nói. Hai đứa lên thắp nhang rồi ngồi xuống đây. Hai đứa thành kính thắp nhang rồi ngồi đối diện với cô kết. Vừa nhìn dung mạo hai đứa, cô vừa lắc đầu. Hãy đưa cơ cực lắm Đều xa cả cha lẫn mẹ Mẹ cho mất rồi thương con không lỡ rời đi Để cô rước vong mẹ cháu lên Để có cháu trò chuyện nhé Mẹ cháu hợp đứa nào Thì sẽ nhập vào đứa ấy Cô kết thắp một nén nhàng Lên bàn thờ rồi gân bái Một lúc sau thầy bé dùng Người đắc lử đôi mắt láo liền Mẹ cháu về rồi đấy, đang trong thể xác của em cháu, cháu nói chuyện với mẹ đi. Cô kết nhắc Vân, tôi nói thì thầm vào tay Vân. Cháu phải hỏi thử xem đúng là mẹ mình về không đã. Giọng run run cái Vân hỏi, mẹ ơi làm sao mà mẹ mất thế? Tiếng đi rung thèo thảo, lúc này nó đang bị vong nhập. Đào đào cái cổ họng. Vừa nói dung vừa đưa tay lên ôm cổ. Vân nhíu lấy tay tôi khẽ nói. Đúng rồi chú ạ. Mẹ cháu mất vì bị bệnh ung thư phòng họng. Thế cây vòng đeo tay mẹ để ở đâu? Vân hỏi tiếp. Mẹ để ở trong thùng lào. Còn đem cất vào tủ rồi, sao còn hỏi mẹ? Lần này thì vẫn bật khóc mếu máo ngoài bếp tủ. Đúng là mẹ cháu chung ơi, mẹ có cái vòng bạc trước khi mất để trong tủ gạo, dặn cháu sau này đeo vào làm kỷ niệm. Mọi kỳ cháu vẫn đeo. Hôm nay đi đường xa nên cháu cất trong tủ. Ngước mắt dàn rụa Vân hỏi Mẹ dưới đó có thiếu thốn gì không? Cái Dung lắc đầu Bé Vân hỏi rất nhiều Nhưng Dung chỉ lắc đầu dáng vẻ mệt nhỏ Mẹ cháu không trả lời thì thôi Để cô mời đi Kẻo bé gái này bị mệt cháu à Cô Kên khấn lập dầm vài câu Thì cái Dung đổ bắt ra nền nhà Vài phút sau Nó mở mắt tỉnh là Nghe cái vân kể lại Đã hỏi chuyện mẹ như thế nào Hai chị em ôm chầm nhau khóc nức nập Cây dùng miêu mau Chị ơi Em nhớ mẹ quá Mà không được gặp mẹ Nó quay sang cô kết Cô có cách nào cho cháu được nói chuyện với mẹ không ạ Cô kết khẽ lắc đầu Mẹ không được cháu ơi, mẹ cháu chỉ có thể vào cháu được thôi. Hả? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net